Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà cái kiểu mà chưa có ngủ hẳn Thì con nghe dăng dặn Có tiếng hát của mấy đứa con nít Thì lúc đó trong đầu con nghĩ Ủa giờ này sáng sớm mà ai đi hát karaoke Mà cho con nít nó hát vậy kìa Thôi con không để ý nữa Con tiếp tục con ngủ Thì tự nhiên lúc đó con có cảm giác Không phải con nằm trên cái ghế sofa nữa Mà con giống như là Nó đang trôi nhẹ nhẹ ở trên mặt nước vậy. Mà trong khi đó lại nghe giọng của nít nó hát. Mà thấy mình cứ lân lân. Thì tự nhiên lúc đó con cảm thấy bắt đầu sợ sợ rồi. Thì con nghĩ chắc có lẽ mình bị ma đè hay sao đó. Con mới thử đưa cái tay lên thì không đưa được. Cố gắng mở mắt cũng không mở được. Rồi cái cảm giác lúc đó không phải còn lân lân trên sóng nước nữa. Mà nó giống như là Có mấy cái đứa nhỏ nó lên ngồi trên người con Đứa thì đè tay, đứa đè chân Đứa thì bịt mắt lại cho nên con không có nhúc nhích hay mở mắt ra được vậy Lúc đó thì phải nói thật sự con con sợ rồi Thì con mới ráng con mới ráng, Bởi vì con biết là con nằm trên sofa nữa Con có ráng ráng Con lăn để cho con té xuống đất để cho con tỉnh lại Thì cũng may mắn là con đã lật mình được Và con té được xuống đất Thì lúc đó con tỉnh dậy Rồi con mới Chạy ra cửa, phải nói ngang, quên luôn cái đôi giày để lại. Thì con biết con quên chứ, sợ quá chạy mà. Nhưng mà nói là quay trở lại cái phòng đó để mà lấy đôi giày, con cũng không dám. Thành ra sau đó con mới nhờ bạn gái con lên để mà cùng lấy đôi giày. Thì đó là cái dịp mà con bị bạn gái con cười quá trời. Tại vì con đã sợ ma giữa ban ngày ban mặt có đôi giày. Ở trong phòng mà cũng không dám lên lấy Câu chuyện của con kể đến đây cũng vừa hết Còn đây là phần tâm tình của con Chú có thể chia sẻ với mọi người Để giống như con rút ra được cái bài học kinh nghiệm sống cho mình Cái câu chuyện đầu tiên mà con kể là người mẹ luôn ở bên cái người con gái Thì cái người bạn gái đó Sau đó thì tụi con đã chia tay với nhau Rồi con có quen một người bạn khác khi con đi làm bartender. Cái người bạn gái đầu tiên đó bây giờ đã có chồng và con rồi. Vài phần con sau khi con quen người bạn gái khác, thì thời gian đầu công việc của con rất là thuận lợi. Cho nên con kiếm được khá nhiều tiền. Và lúc đó con ý lại và tiêu xài một cách vô tư, không có biết lo gì cho ngày mai. Chú có biết không? Con dính vào ma túy đá con chơi ma túy đá rồi con bỏ bê công việc lúc đó người con không ra người mà ma không ra ma bạn gái con quen sau này cũng thấy con bê tha như vậy mà đã bỏ con rồi phải nói thời điểm đó con suy sụp hẳn luôn con mất việc làm con mất bạn gái mà cái người đó con nghĩ là con sẽ cưới cuối cùng vì nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ Phải nói thẳng là vì ma túy đá mà con đã mất hết. Cho nên con tâm sự ở đây để thật lòng cho mọi người thấy được và biết được nó là trải nghiệm của con. Nó cũng là ma nhưng không phải là một cái chuyện tâm linh, thấy vong linh người chết hay thấy bị ma quỷ hù dọa Mà ma đây là ma túy, ma túy đá. Nếu mình không biết thì đừng nên biết luôn. Chứ mà dính vào rồi mà không có bản lãnh thì không bao giờ bỏ được đâu. Phải nói con mất hơn một năm trời vì ma túy đá. Rồi buồn vì bạn gái bỏ đi mà con không có đi làm nữa. Đến nay thì con đã dứt được rồi và đã đi làm lại để cố gắng lấy lại cuộc sống của mình. Ở Việt Nam hay có các bản hiệu cảnh báo và răng đe mọi người và đặc biệt là nhắc nhở các thanh niên về ma túy. Nhưng mà thật sự con cảm thấy... Chừng đó là chưa đủ. Để các thanh niên độ tuổi mới lớn như con hiểu và nhận thức được tác hại và sự tàn phá ghê gớm của ma túy đá đối với cuộc sống lẫn sức khỏe của chính người nghiện. Con cũng đã nhìn thấy những cái bản hiệu cảnh báo đó và răng đe đó cho thanh niên. Nhưng mà con vẫn xa ngã như thường. Và con đây là một bằng chứng sống cho việc đó. Cũng thật may mắn là con còn một chút bản lĩnh để từ bỏ ma túy và một lần nữa con muốn tâm sự với tất cả mọi người và nếu được xin đừng vì ma túy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.